chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Giang hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 7 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 37 chiến thiên quyền người áo đen xuất hiện liên tục ba chưởng trát phàm lập tức kết động thủ ấn hiện lên một tầng kim quang màu vàng đỡ được đại khái sau hơn 20 chiều người áo đen dừng tài cười lạnh nói tuổi còn nhỏ có thể thuần thục khống chế bàn long trận như thế xác thực không có đơn giản đáng tiếc hôm nay ngươi đã gặp lão phu rồi dứt lời người áo đen xông về phía trát phàm trát phàm tiếp tục kết ấn ngưng kết một cái lòng giam màu vàng ngăn trở hắn nhưng mà hắn có vẻ sớm đã ngờ tới trong tay có thêm hai phần lực quanh một tiếng lòng ánh sáng màu vàng đã giở dụng tốc độ người áo đen không giảm hứt <cười> thực lực của thiên quyền cảnh không phải là thứ mà tên tiểu tử tụ khí cảnh như người có thể tưởng tượng được. trác phàm nhếch miệng cười quỷ dị lẩm bẩm nói: À, bạn là nhất nhưng mà quy lực của trận pháp ngũ cấp cũng không phải là thứ gà mờ như người có thể nghĩ đến. trác phàm đột nhiên biến đổi thủ quyết nhất trọng thiên mặt đất chấn động mãnh liệt một con kim long chui ra từ lòng đất ngửa mặt lên trời gào rú xong về phía người áo đen, người áo đen khinh thường biểu môi một chiêu này vừa mới gặp qua, hắn chỉ hất tay lên, lại mấy chục xiên xích màu đen thoát ra, xé kim long thành mảnh nhỏ. thế nhưng kim long vừa mới biến mất, nhị trọng thiên, hai tiếng trù chấn thiên vang lên, lại hai con kim long đã xuất hiện, xong về phía người áo đen, người áo đen giật nảy cả mình, không ngờ trong trận pháp vậy mà lại xuất hiện hai long ảnh. đây đã là giống những gì mà hắn hiểu về bàn long trận có điều đây vẫn không có làm khó hắn được hắn dùng tay lên từ bên trong hai ống tay áo bay ra xiềng xích quấn tàn kim long nhưng mà còn không có cho hắn thở một hơi trác phàm biến đổi thủ quyết tam trọng thiên ba bé kim long xuất thẳng tới chân trời tứ trọng thiên bốn bé kim long ngũ trọng thiên lục trọng thiên đến tận khi trác phàm hô lên cửu trọng thiên chính bé kim long đang ngạo nghễ xoay quanh không trung hung mảnh gào thét khí thế cường hãn giang vọng toàn bộ không trung phong lâm thành làm cho các đại gia tộc nội thành co rúm lại trong phòng chiến đấu khủng bố như thế cả đời của bọn họ chỉ sợ chưa từng gặp nổi một lần người áo đen thở hồng hộc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hắn có nghĩ nát ốc cũng không có nghĩ ra một tiểu tử tụ khí cảnh là có thể khống chế trận thức quy lực như vậy. đây không phải là bàn long trận. người áo đen ngưng trọng nhìn chính con kim long khí thế uy nghiêm, kim long hung ác trừng hẳn. các phàm thở dài một hơi thản nhiên nói: đây là ngũ cấp trận thức cửu thiên bàn long trận, có gan xông vào một lần đi. nghe vậy người áo đen điên cuồng cười ha hả, có một chút thú vị. Không ngờ ngươi còn nhỏ Đã có thể khống chế ngũ cấp trận pháp Lão phù thật sự Càng ngày càng kinh ngạc về ngươi Hỏi ngươi một lần cuối cùng Có gia nhập U Minh Cóc ta hay không người áo đen nhìn Trác phàm ánh mắt điên cuồng Như thấy mỹ nhân Hận là không thể một hơi nuốt mắt Trác phàm cười khinh thường lạnh lùng nói Cái chỗ rách nát của ngươi Lão tử chướng mắt Được Ngươi đã không muốn trở thành người của chúng ta Vậy kẻ như người, lão phu tuyệt là không có thể lưu lại trên đời này. Dứt lời, người áo đen như một viên sao băng xong tới Trác phàm trong mắt đã phủ đầy sát ý. Bây giờ Trác phàm mới có mười mấy tuổi thôi, nhưng mà ánh mắt bình tĩnh, không dao động bởi dạng vật, thủ đoạn cai nghiệt, cùng thiên phú không ai tưởng nổi, đều khiến cho người áo đen vô cùng kiên kỵ. Nếu để cho thiếu niên này thêm mấy năm trưởng thành, tất nhiên sẽ là cường địch của U Minh Cốc bọn họ. So với việc đến lúc đó rồi mới hối hận, không bằng bây giờ triệt để quỷ diệt hắn. Hoàn toàn hiểu suy nghĩ của hắn, Trác Phàm cũng ý thức được, đây chính là một trận sinh tử chi chiến. Cho nên toàn lực ứng chiến, chính bé Kim Long bảo vệ xung quanh Trác Phàm hùng hăng hất đuôi lên. Toàn bộ thiên địa như muốn nổ tung. Người áo đen chưa có đến gần Trác Phạm, Chính cái đuôi khí thế cường hãn hất hắn bay ra khiến choãn hô hấp trì trệ. Hắn sợ hãi cả kinh. Không ngờ chính con kim long đồng loạt sức đầu lại có quy lực lớn như thế. Không thể làm gì hắn mới dội vàng hất xiên xích lên. Những tiếng ầm ầm vang lên. Toàn bộ bầu trời không ngừng rung rẩy Trong tích tắc, xiên xích long dĩ giao kích. Xiên xích lập tức đã bị chính cái đuôi quăng bay đi. Bay thẳng đến cao hơn 10 trượng Dừng lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trác Phàm cười lạnh, ánh mắt khinh thường, "Chỉ có một chút năng lực ấy đã có thể làm trưởng lão sao? U Minh Cốc rốt cuộc làm thế nào mà được vào hàng ngũ ngự hạ thất thế gia vậy?" Nghe được lời này, người áo đen tức giận đến nổ phổi, không ngờ sống tới ngày hôm nay lại bị một tên tiểu quỷ tụ khí cảnh đánh cho trật giật như thế. Chuyện này mà truyền đi, chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ đế quốc sao dù trở lại trong cốc chắc chắn cũng sẽ bị cốc chủ phạt nặng tiểu tử lần này dù ngươi có quỳ xuống đất cầu xin ta muốn gia nhập U Minh Cốc lão phu nhất định phải giết người ảnh mắt biến thành đỏ bừng đáng sợ trong tay của hắn lóe lên quang mang rồi xuất hiện một cây kim luân dài như cánh tay phía trên tản ra khí tức âm tà ma bảo Trác Phạm kêu lên, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Ma bảo là vũ khí được cao thủ của ma đạo luyện chế, giống như linh binh của nhân sĩ chính đạo. Có ma bảo trợ trận, thực lực của kẻ này chỉ sợ tăng gấp bội. Trưởng lão U Minh cốc đối phó với tiểu bối tụ khí cảnh, thế mà dùng cả ma bảo, truyền đi chẳng phải bị thất thế gia cười chê sao. Trác Phàm cười nhạo nói, Người áo đen lắc đầu, vẻ mặt trong vô cùng điên cuồng. người chết rồi làm sao mà truyền ra ngoài đấy nghe được lời này sắc mặt của trát phàm đại biến trát phàm muốn kích hắn để mãn thu hồi kim luân kia thế nhưng thật không có hổ là cao thủ ma đạo thật sự không có một chút liêm sĩ nào nhưng mà nếu đổi lại là hắn chắc hắn cũng làm vậy thôi chết vì sĩ diện như nhân sĩ chính đạo cao thủ ma đạo cảm thấy đây là bọn ngu ngốc đây chính là lý do Sao mà cao thủ ma đạo không muốn giao thủ với người đồng đạo? Trừ hung thủ độc địa thì còn là vô sĩ không có từ thủ đoạn một khi chiến lên trừ người chết tà sống thì không có quy tắc nào khác. Tiểu tử, chịu chết đi. Người áo đen cười quái dị bỗng nhiên xông về phía trác phàm. Trác phàm dỗ dàng kết động thủ ấn chính bé kim long dung đuôi ngăn cản. Tốc độ của người áo đen đột nhiên tăng nhanh Lướt qua chính bé Kim Long Sau đó xoẹt một tiếng Chính bé Kim Long đứt đoạn ra từng khúc Thật nhanh Trác phàm ngưng trọng nghĩ Vừa rồi có tên này đột nhiên gia tóc Hắn không có bắt được vị trí của hắn Thành ra khó mà điều khiển đại trận Để ứng phó Hắn hiểu được Đây tuyệt đối là tác dụng của Kim Luân kia Nhưng đúng vào lúc này Một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn Người áo đen cười tà nói Tiểu tử, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Các phàm cắn răng, có thể thấy rõ trên kim luân kia phủ đầy răng cưa sắc bén. Ngân quang thanh lãnh như thế, có thể chém đứt cả không khí. Tam phẩm ma bảo sao? Các phàm sáng mắt lên. Ảnh mắt khá lắm, Người áo đen gật đầu. Có thể chết dưới tam phẩm ma bảo tà nguyệt luân Còn là tụ khí cảnh, ngươi là lần đầu tiên. Chờ đã. Trác Phàm chợt đưa tay ra hiệu, "Nếu bây giờ ta gia nhập U Minh cốc." "Muốn rồi." Người áo đen cười lớn, "Tà Nguyệt Luân" dung thẳng tới Trác Phàm. Trác Phàm kinh hãi, cảm thấy không cam lòng, hắn mới vừa chuyển sinh bây giờ phải chết quan rồi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Một đạo sấm sét truyền vào trong tay Trác Phàm cảm thấy mình chưa có chết, lập tức mở mắt ra, chẳng biết lúc nào Trước mặt hắn là một vị lão nhân dài giọt máu tươi chảy dài từ cánh tay của hắn. Đối diện là người áo đen kia. Tà Nguyệt dòng trên tay cũng dính chút máu đỏ tươi. Người là ai? Người áo đen lạnh lùng nói Hắc phong sơn lôi dân thiên. Lão nhân hét lớn toàn thân nổ giang lôi quang. dám xuất thủ với người của Lạc Gia cũng chính là đối địch với lão phù. Nghe được lời này Trác phàm mới phát hiện thì ra lão nhân này chính là sơn chủ hắc phong sơn chẳng qua lúc đó hấp hối bây giờ tinh thần sung mãn rồi Ngươi đã khôi phục thực lực sao trác phàm kinh hỉ nói Lâu dân thiên quay đầu nhìn trác phàm cảm kích nói nhờ phúc của trác quản gia lão phu chẳng những khỏi hẳn mà còn đột phá đến thiên quyền cảnh trác phàm vui mừng quá đỗi, bây giờ hắn chính là cần những cao thủ như thế này Một tiểu tử tụ khí cảnh Lại thêm cái lão đầu Vừa mới đột phá thiên quyền cảnh Có thể làm được cái gì Chỉ là kéo dài thời gian chết thêm một chút thôi Cuối cùng Còn không phải điều chết dưới tà nguyệt luân của lão phu sao Người áo đen Kinh thường nói Rồi dơ tà nguyệt luân lên Vậy thì chưa chắc Các phàm cười quỷ dị Đột nhiên kết ấn Chính bé kim long một lần nữa xông lên Lôi lão gia tử Người nghe ta chỉ huy lần này nhất định phải lấy được cái mạng thằng già này lâu dân thiên nhìn ánh mắt tự tin của trát phàm dũng khí được tăng lên hung hăng gật đầu không hiểu sao có sự tín nhiệm tuyệt đối mà người áo đen kia giống như nghe được cái chuyện buồn cười nhất trên đời này điên cuồng cười ha hả trận pháp của tiểu tử này đã bị lão phù phá giải lại thêm cái lão đầu tiên quyền cảnh lại thêm lão đầu thiên quyền cảnh còn chưa có ổn định cảnh giới Lại muốn lấy mạng của lão phù Người đang mơ sao Trác phàm cười tà lẩm bẩm nói Lão tử dùng người Xưa nay không có theo lẽ thường Mà cũng chưa từng chuẩn xác như bây giờ Lôi lão gia tử Lên đi Được Có lẽ do trác phàm đã cứu hắn một mạng lôi Dần thiền tín nhiệm trác phàm vô điều kiện Chỉ cần trác phàm ra lệnh Dù chẳng biết rõ không phải là đối thủ của đối phương Nhưng mà vẫn cứ kiên trì xông lên kinh rồi chỉ lôi dân thiên nhất chỉ chọc ra người áo đen hất tay lên dây xích đen liền phóng tới lôi dân thiên nếu đã bị xiềng xích đánh trúng hắn nhất định không chết cũng bị thương nặng đúng lúc này chính bé kim long nhào tới người áo đen đành phải bay lên không trung ngân quan cấp tốc xẹt qua chính bé kim long một lần nữa cắt chúng nó thành hai đoạn còn tiếp tục cắt tới trác phạm làm thịt người trước vẫn là tốt hơn Người áo đen, tốc độ quá nhanh, trác phàm không có kịp kết ấn. Nhưng mà chính lúc này, lâu dân thiên đột nhiên xuất hiện, kinh lô chỉ chọc thẳng đến vị trí hiểm yếu quản. Muốn chết hả? Người áo đen cay cú đành phải chuyển hướng tà Nguyệt Luân sang phía lâu dân thiên. Lâu dân thiên nở nụ cười vui mừng, nghĩa dù phản cố xông về phía người áo đen. Cho dù xông lên, có nghĩa là trác phàm cố ý để cho hắn chịu chết. Hắn cũng nguyện ý Vì lạc gia mà chết Hắn chết đúng chỗ Nhưng ngay khi tà Nguyệt Luân Lập tức là muốn chém đầu của lôi dân thiên Đột nhiên xảy ra dị biến Trác phàm thừa dịp Người áo đen chuyển biến công kích Tạo ra một cái khe hở Lập tức kết ẩn quyết Đồng thời cắn lưỡi phun ra tâm huyết cho người chứng kiến Quy lực chân chính của cửu thiên bàn Long Trận Chính bé Kim Long Vừa bị chém đứt cấp tóc quá thành kim quang tụ tập về phía Trác Phạm. Sau một khắc, một tiếng long ngâm vang dội cổ kim vang lên, một con cự long to hơn chín bé lúc trước gấp 10 lần thoát ra từ lòng đất, xong về phía người áo đen. Người áo đen không khỏi co rụt mắt lại trong lòng hoảng hốt nhưng đã trễ rồi. Tốc độ của cự long hơn cả lúc hắn đã dùng tà nguyệt luân phụ trợ, chỉ một hơi xuất hiện trước mắt của hắn. Hắn còn chưa có kịp dùng tà nguyệt luôn ngăn cản, cự long ngoác cái miệng ra cắn lấy hắn, mang hắn lên trên chín tầng trời mây. Làm sao có thể? Tiểu quỷ tụ khí cảnh, người áo đen gào rú, cuối cùng cả người của hắn nổ tung bên trong miệng cự long. Chương 38: Sự đáng sợ của Trác phàm. Tiếng nổ mạnh giang vọng chân trời, cự long nổ tung thành kim quang chiếu sáng cả một khu vực. quy áp cực lớn Hình thành khí lãng ngập trời Đè xuống dưới Khiến cho rất nhiều phòng ốc Trong khoảnh khắc đã bị quá thành toái phiến Tiếng động lớn Khiến cho tất cả mọi người Không thể không che lại hai cái lỗ tai Ngã xuống đất dễ dụa Phải tới mấy phút đồng hồ Thì mới miễn cưỡng dừng lại Nhưng mà cảnh tượng khủng bố Vẫn in sâu vào trong mỗi người Ngoài trăm dặm Hai người áo đen Đang vừa đánh vừa lui Đằng sau Thì là ba người Long cửu đang truy kích. Giảng phàm hỗn đảng chạy tới đâu rồi? Long cửu không có nhìn thấy giảng phàm nổ khí Trung thiên. Nổ khí trùng thiên tìm kiếm khắp nơi. Con mẹ nó, lão tử kia nhất định là để cho hai người này dẫn chúng ta rời đi. Hắn thừa cơ đào tẩu rồi. Không có gì đáng ngại. Tam trưởng lão lắc đầu nói, trong mắt hiện lên sát ý. Xử lý hai cái thằng này trước đi. Ba người cùng tăng tóc lên, hai người áo đen, đổ mồ hôi lạnh, lại không có thể không ứng chiến. Đúng lúc này, phía tìm lòng cát, truyền đến tiếng giang thật lớn. ngay sau đó, chính là kim quang lóa mắt, bao trọn lấy bầu trời đêm, khiến cả trong khu vực như ban ngày. Năm người đang chiến đấu, sợ hãi cả kinh, đồng loạt dừng lại, nhìn về phía đó. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ còn có cao thủ chiến đấu ở đó sao? tam trưởng lão không khỏi hải hùng nói thế nhưng rốt cuộc là cao thủ nào mới có thể xuất ra một chiêu kinh hãi thế tục như vậy chứ rút lui có quá nhiều cân nhắc tam trưởng lão ra lệnh cả ba người quay ngược bay trở về tìm long cát so với hai trưởng lão u minh cốc hắn lo lắng choan nguy của tìm long cát hơn long cửu không cam lòng nhưng mà cũng chỉ có thể thầm than mà nghe theo hai người áo đen thả lỏng một hơi liếc nhìn nhau lòng bất an nhìn về phía tìm lòng cát bọn họ đúng là chuẩn bị thêm một tên trưởng lão xử lý việc nơi đó đề phòng kế hoạch có sai lầm thế nhưng trưởng lão kia tuyệt không có khả năng xử xuất ra một chiêu kinh thiên động địa như vậy huống hồ đối mặt với đám kiến hôi tụ khí cảnh cũng không cần phải dùng chiêu thức mạnh đến thế như vậy đáp án đã rất rõ ràng chỗ đó có cao thủ siêu mạnh rồi Nghĩ tới đây, hai người cảm thấy lo lắng, ba người kia đã chạy về. Bọn họ đi theo chỉ có thể tự chui đầu vào lưới, cho nên đành phải bất đắc dĩ, lắc đầu, quay người rời đi. Dân trưởng lão, người tự cầu phúc đi. Trong tiểu diện của tiềm long cát, lôi dân thiên trợn mắt há mồm nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Thật lâu, không có ngậm miệng được, hắn coi là rác phàm, muốn hắn làm mồi nhữ, dẫn người ao đen kia mắc câu. rồi mới tìm cách đánh lén. Cho nên, hắn liền thấy chết mà không sờn xong lên. Vì lạc gia cái mạng già này không quan trọng gì cả. Nhưng mà không ngờ, Trác Phạm đúng là coi hắn là mồi nhữ, nhưng không phải để cho hắn đánh đổi mạng sống dẫn dụ đối phương mà chỉ cần trì quản thời gian. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sử xuất một chiêu kinh thiên động địa, hoàn toàn miễu sát người ao đen kia. Hơn nữa, không còn thi thể, ngay cả cặn bã cũng không còn. Nghĩ tới đây, hồi tưởng đến một chiêu như có thể quỷ thiên diệt địa. Lôi dân thiên không khỏi quảng sợ nhìn trác phàm, đang thở hồng hộc, Trong mắt, trừ vẻ kinh dị thì là rung động thật sâu. Đây chính là trưởng lão U Minh cốc, cao thủ thiên quyền cảnh, vậy mà một chiêu biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Tiểu quỷ này đúng là khủng bố mà. Trác Phạm dần dần lắng lại khí tức chập trùng, ráng chống đỡ thân thể suy yếu đứng lên, lẩm bẩm nói, lôi lão gia tử, Lâu dân thiên dỗ dàng đáp lời, đến bên cạnh hắn chờ lệnh, trong ánh mắt đầy sự tinh phục. Đây không phải là bởi vì ơn cứu mạng, hoặc là tinh phục đối với năng lực của một người trẻ tuổi, mà chính là sự sùng bái đối với cường giả. Trác quản gia, ngươi có dặn dò gì? Trác Phàm thản nhiên nói, Lôi lão già tử, lạc gia bên này, làm phiền ngươi chú ý, ta đi tìm lôi cô về. Yên tâm đi, trừ phi bước qua xác của lão phu, nếu không, không ai có thể thương tổn dân thường cùng dân hải. Lôi dân thiên, trịnh trọng gật đầu, trong đáy mắt đầy vẻ kiên định. Thấy hắn như thế, trác phàm cũng yên lòng, rồi xoay người, đi tìm lôi vũ định. Trưởng lão U Minh cốc trừ người đã bị ba lão đầu tìm lông cát truy đuổi. thì chỉ còn lại người vừa bị trát Phạm giết trát phàm thấy lâu vậy rồi không có ai khác xuất hiện tin tưởng bọn họ chỉ phải đến có bốn người này để lô dân thiên đã là thiên quyền cảnh ở lại đây trông coi hắn có thể yên tâm về sự an toàn của tỷ đệ lạc gia cho nên hắn có thể không hề cố kỵ đi tìm cô nương ngốc kia về có điều vì lý hắn không có muốn tùy tiện dứt bỏ bảo vật như tà nguyệt luân tam phẩm ma bảo không cần thì phí, có lẽ sau này sẽ có tác dụng lớn. Bên trong núi rừng u ám, dương minh che ngực một đường phi nước đại. Lúc trước, hắn đã bị trác phàm sử dụng Trần pháp đánh bay, đã bị nội thương rồi. Lại bị dân trưởng lão cho thêm một cái tác, đã bị nội thương. ngoại thương nhẹ, chỉ chạy hơn có một dặm, lòng ngực đã ứ khí tụ tập, khiến cho thở cũng khó khăn. Động tỉnh khủng khiếp phía xa vừa rồi, hắn không có rảnh chú ý. Nhưng mà trong lòng vẫn rất là hoảng sợ. Hắn dạng lần không ngờ Trác Phàm chiến đấu với dân trưởng lão lại có thể kịch liệt đến tình trạng như thế. Đứng lại! Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng gầm thét. Dương Minh giật mình, dừng bước quay đầu lại, liền thấy ánh mắt phức tạp của Lô Vũ Đình nhìn mình. Thấy hai bên không còn ai khác, nhất là không có thấy Trác Phạm. Dương Minh thầm thở dài một hơi, nhếch miệng cười. Sư mũi. bằng một mình ngươi cũng muốn cản ta sao?" Lôi Vũ Định run run, trong mắt dần dần hiện ra một tầng sương mù. "Hôm nay ta phải thay nghĩa phụ, thanh lý môn hộ, giết tên phản đồ ngươi." "Thanh lý môn hộ hả? Ta vốn không phải là người của Hắc Phong Sơn, lấy đâu ra chuyện thanh lý môn hộ?" Dương Minh cười lớn, khinh thường nói, "Còn nữa, bằng thực lực của ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Cho dù không giết Cho dù chết trên tay của ngươi Cũng không có uổng công nghĩa phụ dưỡng dục chi ăn Trong mắt của Lô Vũ đình Bắt đầu dưng dưng nước mắt Kích động nói Còn có một việc ta muốn biết Ngươi rút cuộc có từng thích ta hay không Dương Minh cười lạnh Trong tay đột nhiên nổi lên khí lưu màu xanh Ta dĩ nói Lão tử là đệ tử thiên tài của U Minh Cóc Dù kết thân Cũng phải chọn người trong thất thế gia Nữ nhân như ngươi Làm sao mà xứng với ta Nghe được cái lời này, Lô Vũ Đình hít sông một hơi, hai hàng thanh lệ rốt cuộc không kèm được nữa, đồng thời trong mắt dần có vẻ kiên định. Được, vậy thì hôm nay chúng ta kết thúc tại đây đi. Vừa dứt lời, hai ngón tay của Lô Vũ Đình lấp lóe lôi màng, bỗng nhiên xong về phía trước. Dương Minh cười lớn, không sợ chút nào, bàn tay màu xanh đánh ra. Trưởng phòng băng lãnh cùng sấm sét vào nhau, bạo phát ra vô số tia lửa. Dương Minh lắc mình né tránh kinh lô chỉ, nhưng một chưởng kia hắn không một chút do dự đánh xuống lô vũ đình. Nhìn cái vẻ mặt tàn ác kia, lô vũ đình dường như sớm ngờ tới sẽ có kết quả này. Hai con mắt nhắm lại chờ đợi cái chết. Đúng lúc này, một đạo hồng quang xuất hiện giúp đến lòng bàn tay của Dương Minh. Dương Minh liền bay ngược về phía sau, giữa không trung phun ra đại lượng máu tươi. Âm một tiếng, đạo hồng quang Đã bày rớt ra phía khác Đập vào trong bụi cỏ Lôi Vũ Đình giật mình Dỗ dàng mở to mắt Lại chỉ thấy Dương Minh trọng thương ngã xuống đất Nhất thời không có đứng dậy nổi Đạo Hồng Quang suy yếu Nằm yên trên bãi cỏ Quang mang đảm đạm đi rất nhiều Đạo Hồng Quang kia Lôi Vũ Đình biết Chính là bản mệnh Quyết Anh của Trác Phạm Lôi Vũ Đình ngơ ngác nhìn Quyết Anh Lẩm bẩm nói Là người cứu ta Quyết Anh không có trả lời Muốn lần nữa phi lên Nhưng mà chẳng được bao xa rơi xuống đất Tuy không biết quyết anh này Bản mệnh song tu với Trác phàm Nhưng cũng biết đây là bảo bối của hắn Nhưng mà nàng thật sự không ngờ Trác phàm chịu lấy bảo bối đó Ra cứu mạng của mình Nghĩ tới đây Trong lòng của Lô Vũ Đình Như có dòng nước ấm chảy qua Lúc nhìn về phía Dương Minh Trong mắt của nàng lần thứ nhất sinh ra sát ý Chậm rãi đi đến gần Dương Minh Đầu ngón tay của Lô Vũ Đình có sấm sét nổ giang. Thấy thế, Dương Minh không khỏi giật mình, muốn đứng dậy chạy trốn. Lại không có thể đứng dậy nổi rồi. Dương Minh vội giả, co rúm người về sau. Miệng lưỡi lưu loát, cầu xin tha tứ. Vũ Đình, Vũ Đình mũi mũi, xin hãy thủ hạ lưu tình. Chẳng lẽ mũi quên di huynh ngày trước thường đối tốt với sư mũi sao? Chẳng lẽ mũi đã quên cái thời gian tốt đẹp của chúng ta rồi sao? Cũng bởi vì nhớ đến những cái thứ này, bây giờ càng muốn giết người hơn. Lô Vũ Đình hừ lạnh, ngay sau đó dứt khoát, xong về phía trước, nhất chỉ đánh ra. chờ chờ một chút, cứu mạng! Dương Minh sợ hãi la lên, nhưng mà chung quanh không có một bóng người. Ngay khi Lô Vũ Đình lập tức sắp lấy mạng của hắn, thì có một cổ đại lực đột nhiên đánh tới. Lô Vũ Đình không kịp phản ứng, đã bị đánh bay ngược ra xa. Một lão giả đầu hói chậm rãi đáp xuống bên cạnh Dương Minh. Giảng trưởng lão! Dương Minh sửng sợ kêu lên. Vừa đi qua quỷ môn quan một lần, nay nhìn thấy giảng trưởng lão giống như nhìn thấy thân nhân. Liếc mắt nhìn cái bộ dáng chật và khó coi của tiểu tử này, giảng phàm tức giận quát. Sao người lại luôn lạc đến tình cảnh thế này? Kế hoạch thế nào rồi? Dương Minh đỏ mặt, mê man lắc đầu. Không, không rõ. Không rõ sao Giảng trưởng lão hận là không thể một cước Đạp chết cái thằng không nên thân này Kế hoạch này Do người làm chủ Bây giờ người nói với lão tử là không rõ Gia tộc đã ví hết tâm quyết Mười mấy năm Kết quả là người cho lão tử câu trả lời như thế sao Giờ khắc này Nếu không phải còn muốn nghe Tiểu tử này báo cáo thêm mọi chuyện Giảng trưởng lão thật là muốn một trưởng Đánh chết tiểu tử này Thôi thôi trở về cùng ta trước rồi nói sao? Giảng trưởng lão thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hiếp mắt nhìn về phía Lô Vũ Đình, đang rất là kinh hãi. Có điều trước khi đi, cần phải diệt khẩu nha đầu này. Vừa dứt lời, giảng trưởng lão xong về phía trước, một trưởng trực kích đỉnh đầu của Lô Vũ Đình. Lần thứ nhất, đối mặt với cường giả thiên quyền cảnh, Lô Vũ Đình bị dọa cho giật mình, hoàn toàn không sử dụng ra được một chút lực lượng nào. Dưới khí thế cường đại của thiên quyền cảnh, ngay cả dũng khí tránh né, nàng cũng không còn. Đây chính là thực lực của cao thủ thiên quyền đó sao? Lôi Vũ Đình, hòa dùng thất sắc, ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt, nhìn trưởng phòng sắp kết liễu cuộc đời đau khổ. Đột nhiên, một đạo ngân quang lóe hoa, giảng trưởng lão Hải Hùng lập tức rụt tay về. Rồi một bóng người xuất hiện bên cạnh Lôi Vũ Đình, cười tà dị nói, Trưởng lão U Minh Cốc đều là thích bắt nạt tiểu bối sao. Trác phàm lôi vũ đình, kinh hỷ kêu lên, nhìn thấy nam nhân này không hiểu sao trong lòng của nàng lại có cảm giác rất an tâm. mươi 39 Lại giết thêm một thiên quyền. Lại là ngươi. Giảng trưởng lão hiếp mắt, ánh mắt dừng lại trên tà Nguyệt Luân trong tay của Trác phàm cả kinh nói. Ma bảo này sao mà lại nằm trên tay của ngươi? Dân trưởng lão đâu? trác phàm cười tà, Dơ tà huyệt luôn lên, Tạng nhiên nói, Người thấy sao? Giảng phàm quảng hốt khó tình nói, Chẳng lẽ, Không có thể nào, Lão đầu kia, Làm sao có thể chết trong tay, Của một tên mau đầu tiểu tử chứ? Thế nhưng, Lại nhìn ma bảo kia, Trên mặt của giảng phàm, Hiện là vẻ phức tạp, Có sợ hãi thán phục, Có thống hận, Càng nhiều là mê man Nhưng mà, Bất kể thế nào, Ma bảo cù mình cóc, tuyệt không có thể rơi vào tay của ngoại nhân. ánh mắt giảng trưởng lão, nhìn Trác Phàm đã hiện rõ sát ý. Hiểu rõ tâm tư của đối phương, Trác Phạm nhếch miệng lên, nhỏ giọng truyền âm cho Lôi Vũ Đình. Lát nữa, người nghe ta tập trung vào trái tim của lão, sau đó nhắm mắt lại, dùng kinh lô chỉ đâm thẳng qua là được. Việc còn lại, người không cần quan tâm. Nghe vậy, Lôi Vũ Đình không khỏi kinh dị nhìn Trác Phàm Nhắm mắt lại, làm sao có thể đánh trúng hắn Mà lại dù có trận tròn mắt Đối chiến với cao thủ thiên quyền Cũng không có chút phần thắng nào Nhưng rồi rất nhanh Lôi Vũ Đình nghĩ rõ ràng Theo những chuyện trước kia Trác Phàm đã từng làm Hắn là người không từ thủ đoạn Hắn cứu mình Có lẽ chỉ là gì để cho mình làm mồ vụ Cuối cùng đi chịu chết thôi Nghĩ tới đây Lôi Vũ Đình đau khổ gật đầu dù sao trước khi tới đây nàng cũng không còn tâm tư sống tiếp trác phàm gọi quyết anh dũng trộm trở lại thể nội rồi mới hét lớn động thủ dứt lời trác phàm xong về phía trước lôi vũ đình theo lời của trác phàm nhắm hai mắt nhận chuẩn phương hướng dùng kinh lô chỉ đâm tới giảng trưởng lão không khỏi sững sờ hiển nhiên không ngờ bọn họ dám động thủ trước nhưng mà cũng không sao thân thể thiên quyền cảnh rất mạnh tụ khí cảnh không phá nổi phòng ngự của hắn bây giờ thứ duy nhất có thể kích thương hắn chỉ có tà nguyệt luân cho nên hắn chỉ cần tập trung vào trát phàm là được giảng trưởng lão hoàn toàn không thèm quan tâm tới lô vũ đình rốt cuộc lô vũ đình dẫn đầu dọt tới trước mặt của giảng trưởng lão nhưng mà ngay lúc này trát phàm chợt lách người xuất hiện trước mặt của nàng tà nguyệt luân chém nghiêng xuống giảng phàm giảng phàm dễ dàng tóm lấy cánh ta của trác phàm khinh thường nói tiểu thủ đoạn che mắt này của ngươi có thể hữu dụng đối với người khác nhưng mà đừng có nên làm trước mặt của lão phù, lão phù không có mắt lừa đâu thế nhưng ngươi vẫn mắt lừa đó trác phàm nở nụ cười quỷ dị giảng trưởng lão chợt sợ hãi cả kinh nhìn vẻ mặt quán lúc này trong lòng bỗng nhiên phát lên cảm giác bất an nhưng hắn còn chưa có kịp biết rõ xảy ra chuyện gì một đạo hồng quang từ thể nội của trác phàm lẻn vào trong thân thể của hắn ngay sau đó chỗ tai cục của hắn vừa mới được cầm máu liền đã phun ra nước suối dáng phàm trừng mắt giận dữ gầm lên thì ra là ngươi hắn còn nhớ rất rõ lúc trước nếu không có bị dị vật nhập thể hắn sao bị tam trưởng lão tìm lông cát một trảo dù lìa Đức cả cánh tài Tiểu tử, người cô gan lắm, hai lão phu đã mất đi một cánh tay. Giảng phàm cắn răng nghiến lợi. Lão phu sẽ bức ma giặc của ngươi ra, chém ngươi thành muôn mảnh. Vừa nói, giảng trưởng lão vừa tụ nguyên lực lại. Có thể cảm nhận được, Quyết Anh đã bị áp lực. Trác phàm cười quỷ dị. Giảng trưởng lão, lần này ngươi đã bị lừa nữa rồi. Giảng phàm chưa hiểu ý của hắn, thì tân đạo lôi mang, chợt nổ giang bên tai. Kinh lôi chỉ của Lô Vũ Đình xuyên qua thân thể của Trác Phàm thẳng cho tới tim của Giảng Phàm Giảng Phàm lão trợn to hai con mắt, không cam lòng cắn răng, dòng máu cuồn cuộn chảy ra từ trong miệng. Giảng trưởng lão, chủ công không phải là ta, ngươi đoán sai rồi. Trác Phàm tuy bị thương, khóe miệng rỉ máu, nhưng mà vẫn cười, cười cho đến mức dị thường, làm cho người ta sợ hãi. Ngươi cho là chỉ có tà nguyệt luân mới có thể đã thương ngươi. Nhưng mà đừng quên, ngươi đang trọng thương, thân thể không có mạnh như trước kia. Tất cả nguyên lực, lại tụ về thể nội để mà khu trừ ma vật của ta. Thấy thế, trong mắt của vạn trưởng lão xuất hiện cái vẻ sợ hãi hiếm có. Tầm kế như thế, tàn nhẫn như thế, đây thật sự chỉ là một thiếu niên sao? Thật đáng sợ, thân là cao thủ ma đạo, di ngôn của giảng phàm, chỉ có ba chữ, rồi chậm rãi ngã xuống, ai có thể ngờ. Trác Phạm, vậy mà lại dùng mình làm mồi nhữ, sau đó để cho ma vật đánh lén, cuối cùng để cho Lô Vũ Đình kết liễu địch nhân. Mỗi một bước đều hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ cần có một bước đi nhầm, vậy là bọn họ đều sẽ phải chết. Đáng tiếc, kế hoạch của Trác Phàm mỗi một bước đều không có sơ hở, làm cho giảng phàm lão, làm cho giảng trưởng lão, khinh suất chủ quan, bỏ mạng rồi, nhất là bước cuối cùng. Trác Phạm hoàn toàn dùng thân thể ngăn cản trước mặt của dạng trưởng lão để cho hắn không chú ý được lôi vũ Đình. Đây cũng là nguyên nhân trí mạng cho dạng trưởng lão. Chuyện này mà truyền đi chỉ sợ không ai tin tưởng. Hai tiểu bối tụ khí cảnh thế mà có thể tính toán cao thủ thiên quyền cảnh tới chết. Trác Phàm té xuống đất, cả người đầy máu tươi. Lôi vũ Đình rơi nước mắt. Nàng coi là Trác Phàm muốn hy sinh nàng. Bản thân... tìm cơ hội đánh lén không ngờ kết quả ngược lại hắn hy sinh chính hắn tạo cơ hội cho nàng trong lúc nhất thời ngàn dạng tình hoài quanh quẩn tâm người thiếu nữ có đau lòng có ấm áp có nhiều cảm giác khác nữa đó là những cảm giác lạ lẫm hấp dẫn mà dương minh chưa từng cho nàng lôi vũ đình quỳ rạp trước mặt của trác phàm nhìn gương mặt suy yếu quản lẩm bẩm nói trác phàm thật xin lỗi Trác Phạm khoát tay lắc đầu nói, Chuyện không có liên quan đến người, vừa rồi Quyết Anh của ta bị thương nặng, ta cũng đã nội thương rồi. Nói xong, Trác Phạm gọi Quyết Anh trở về, lần này cần liệu thương một thời gian dài đây. Chính hắn đã thụ thương, không phải là vấn đề quá lớn, bản mệnh Quyết Anh thụ thương mới đang lo. Nghe được lời này, Lô Vũ Đình càng cảm kích mà nước mắt chảy dài. Bây giờ nàng mới hiểu được, thì ra... Ma vật kia chẳng những là bảo bối của hắn Có liên quan trực tiếp tới sinh mạng của hắn Nhưng mà dù thứ quan trọng như vậy Thời khắc máu chốt Hắn vẫn dì nàng Mà cản một kích trí mệnh Trong lúc nhất thời Trong ánh mắt của Lô Vũ Đình Nhìn Trác Phàm Dường như có thêm cái thứ gì đó mới mẻ Nhưng mà Trác Phàm Hoàn toàn không có chú ý Trác Phàm chỉ thi thể của giảng Phàm thản nhiên nói Người đi kiểm tra người của hắn trưởng lão u minh cốc trên người nhất định có rất nhiều đồ tốt gật đầu lôi vũ đình chạy đến chỗ thi thể của giảng phàm hành sự rất chuyên nghiệp làm cho trác phàm cũng không khỏi nhíu mày thầm nghĩ không hổ là sơn tặc gom hết đồ trên người của giảng phàm xong lôi vũ đình mang tới trước mặt của trác phàm nhìn ánh mắt dị dạng của hắn lôi vũ đình biết hắn đang suy nghĩ cái gì từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu Như thế đã làm chuyện gì mất mặt lắm. Đẩy những cái vật kia đến trước mặt của Trác Phàm Lôi Vũ Đình dường như có ý tránh đi ánh mắt của Trác Phàm Chuyện này trước kia chưa từng có. Trác Phàm cảm thấy kỳ quái nhưng mà không để ý. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ xem di vật của giảng trưởng lão. Đầu tiên là giới chỉ trữ vật. Trong này đều là những vật quý trọng nhất. ngưng thần xem một hồi Trác Phàm sáng mắt lên. vì đã tìm được cái thứ hắn muốn. Trong tay xuất hiện hai mảnh ngọc giảng, chính là võ kỹ linh giai cấp thấp của lô gia, kinh rô chỉ và thái gia là đoạn phòng thối. Tuy hắn không có hiểu vũ kỹ của ba nhà có bí mật gì, nhưng U Minh Cóc đã sưu tập, vậy nhất định có quẩn khúc, cứ cất đi đã. Tiếp đó, hắn xem một phen, chỗ còn lại đơn giản là dài công pháp vũ kỹ cùng mấy cái thứ như linh thạch. Những thứ này trong mắt của Trác Phàm Chỉ là một đống rác hắn hất tay lên ném cho Lôi Vũ Đình Theo quy củ của Sơn Tạc Gặp mặt phân một nửa Chỗ này cho ngươi Lôi Vũ Đình lắc đầu nói Lão đầu kia là do ngươi giết Những cái thứ này đều là của ngươi Ta không muốn Mấy cái thứ này ta chứa mắt Trác Phàm khinh thường nói Sau đó nhìn về phía một cái túi Túi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Nhưng mà Trác Phàm biết Đây là cái túi cực kỳ hi hữu, có thể đựng vật sống mà bên trong đó tất nhiên là thôn phệ quỷ nhà. Trác Phàm cất cái túi vào ngực, vui mừng cười, vật này có tác dụng lớn, biết đâu có thể moi ra bí mật của tử lôi kim nhãn. Lôi Vũ Đình xem đồ vật trong giới chỉ một phen, không khỏi giật nảy cả mình liền nói: "Trác Phàm, chiếc nhẫn này ngươi vẫn nên cầm đi. Ta biết Lạc gia các ngươi có tiền." Không có quan tâm đến những linh thạch này Nhưng mà nơi này có một số vũ kỷ Cùng công pháp linh dai Đây là thứ có thể ngộ Nhưng không thể cầu Nhất định có tác dụng cực kỳ quan trọng Đối với việc trọng chấn lạc gia các ngươi Trác phàm khinh miệt hừ nói Mấy cái thứ bỏ đi này Lão Phu muốn bao nhiêu có bây nhiêu Ta không thèm Nếu như người không muốn Ta dứt hết vậy Nói xong Trác phàm làm bộ Muốn ném ra Lôi vũ đình lập tức Bắt lại cổ tay của hắn, đoạt lại giới chỉ, quán giận nói. Ngươi sao lại phá của vậy chứ? Đến cả vũ kỷ linh dai mà cũng không muốn. Thật không biết sao mà ngươi làm quản gia được chứ? Cứ cái đà này, lạc gia có tiền cũng sẽ bị ngươi phá sạch. Các phàm bất cười lắc đầu, cũng không có muốn giải thích nhiều. Hắn dùng tay lên, thu thập thi thể của giảng phàm vào trong giới chỉ rồi mới nói. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Đánh cả một đêm tìm lông cát bên kia chắc cũng đã ổn thỏa rồi Lô vũ đình gật đầu Dỗ dàng đỡ trác phàm dậy. Nhưng mà trác phàm thật sự quá hư nhược Chỉ có thể tựa cả người lên vai của nàng Điều này không khỏi Làm cho nàng đỏ bừng cả hai má lên Chờ đã Nhưng mới đi được có mấy bước Trác phàm đột nhiên nói ánh mắt dần dần lạnh xuống Tiểu tử Dương Minh kia đâu rồi nghe được cái lời này, lôi vũ đình cũng sững sợ, nhìn bốn phía một phen, lại không có thấy bóng dáng của dương minh đâu. vừa rồi bọn họ lo chiến đấu với giảng trưởng lão, vậy mà quên mất dương minh, để choáng thừa dịp loạn mà trốn rồi. đáng chết, để choáng chuồn mất rồi. lôi vũ đình không cam lòng cắn môi, trác phàm thờ ơ lắc đầu. một nhân vật nhỏ thôi, không có quan trọng, có điều lúc này. Hắn đột nhiên nhớ tới cái thằng đồ đệ đáng chết của hắn. Triệu thành, trong mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một nồng đậm sát ý. Dù có là tiểu lâu la, giữ lại cũng rất là phiền phức. Lần sau gặp lại nhất định phải làm thịt hắn. chương 40, Rung động Sáng sớm ngày thứ hai, phía đông hửng lên nắng sớm. Long Quỳ và Long Kiệt mang mấy trăm tên hậu vệ của tiềm Long Cát, mệt mỏi trở lại phân bộ. Nhưng mà dưới sự mệt mỏi, lại lộ ra thần thái tự hào. Long cửu, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, đứng ở cửa chính từ lâu. Thấy bọn họ trở về, nhân số không có giảm bớt bao nhiêu, đều vui mừng gật đầu. Vừa đến trước mặt của ba người, Long quỳ, Long kiệt, cùng kính thi lễ. Tam thúc, ngũ thúc, cửu thúc. Tam trưởng lão, sờ sờ chồm râu thản nhiên nói. Tiểu quỳ, A kiệt, tình hình chiến đấu hôm qua thế nào? long quỳ đứng ra đặt ý nói khởi bẩm tam thúc hôm qua như là ba vị sở liệu trong khi ba vị trưởng lão u minh cốc dẫn dụ các vị bọn họ quả nhiên dẫn số lớn nhân mã bất ngờ đánh chúng ta có điều đã bị chúng ta tiêu diệt trừ mấy đoán cốt cảnh chạy thoát người khác không ai sống sót tốt long cửu hét lên tâm tình vui sướng tán dương tiểu quỳ cùng gia kiệt tiến bộ không nhỏ có thể chỉ quy hộ vệ của chúng ta gần như là toàn diệt đối phương thật sự hả hê lòng người tam ca ngày trở về chỗ các chủ phải khoe thành tích cho hai đứa nó nha. long cửu cười lớn âm thanh chấn thiên vũ dường như là phiền muộn nhiều năm đều đã được tháo gỡ tam trưởng lão vuốt râu mỉm cười long quỳ cùng với long kiệt nhìn nhau đều lộ ra nụ cười hiểu ý từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bọn họ lập xuống đại công cho tìm Long Cát. Cảm giác dinh diệu cùng thỏa mãn này là thứ mà trước kia bọn họ chưa từng được cảm nhận. Đúng rồi, tam trưởng lão chợt nhíu mày nói, ngày hôm qua động tỉnh to lớn như vậy, các ngươi biết không vậy? Long Quỳ cùng với Long Kiệt sững sờ nhìn nhau, đều mê mang lắc đầu. Long Quỳ nghi ngờ nói, cái tiếng nổ kia trung động thiên địa, chúng ta vẫn cho là do ba vị trưởng lão Tranh đấu với ba lão đầu của mình Minh Cốc. chẳng lẽ không phải sao? Ba người bật đặc dị lạc đầu. Đột nhiên, Long Cửu vỗ đầu nói, Đúng rồi, người của Lạc Gia không phải trốn trong tiểu diện sao? Chúng ta hỏi xem bọn họ có biết gì không? tam trưởng lão gật đầu, quay người đến tiểu diện, người khác cũng theo sát. Long Quỳ khinh thường nói lẩm bẩm, Hôm qua, chiến đấu kịch liệt như vậy, những tiểu gia tộc kia chắc đã bị dọa. không dám ra ngoài rồi nói không chừng trừ cái tiếng động ra không biết cái gì nữa người khác nghe thế không có nói gì Long Kiệt lắc đầu từ chối cho ý kiến hiển nhiên tất cả mọi người đều đồng ý cách nhìn của Long Quỳ đi hỏi cũng tránh bỏ sót đầu mối gì mà thôi rất nhanh mọi người đã tới nơi khi bọn họ vào phòng thấy trừ trác phạm ba người lạc gia đều đã có mặt còn tập trung gần cửa ngoài ra còn có ba người trong số đó còn có vị cường giả thiên quyền cảnh chẳng lẽ tối hôm qua chính là ba người long cửu thầm rung lên trong lòng bước nhanh đến trước mặt của lô dân thiên ôm quyền thi lễ không biết huynh đài là long cửu nghi ngờ hỏi thầm nghĩ từ lúc nào lạc gia của cường giả như vậy lô dân thiên không có dám thất lễ dỗ giả hoàng lễ tại hạ Hắc Phong Sơn, Lôi Vân Thiên kính ngưỡng đại danh của Tiềm Long Cát đã lâu. Hôm nay được gặp ba vị trưởng lão, thật sự hạnh ngộ. Nghe được lời này, Long Cửu rõ gật đầu. Thời gian mà Long Cửu đóng quân ở Phong Lâm Thành không ngắn, cũng biết phân bố gia tộc, thế lực nơi này. Trừ tôn gia trước kia cũng chỉ có lạc gia, thái gia cùng gia Phong Sơn, Lôi gia, xem như gia tộc lớn nhất ở đây. đương nhiên. Cũng chỉ giới hạn ở tiểu địa phương Như phong lâm thành Không thể nào mà sánh với thất thế gia được Còn bây giờ lâu Gia xuất hiện một vị cường giả Thiên quyền cảnh Như vậy sức ảnh hưởng của hát phong sơn Đã không nhỏ như trước kia Tùy đoán cốt cảnh và thiên quyền cảnh Chỉ kém có một cấp Nhưng chỉ cần có cao thủ thiên quyền cảnh Tòa trấn Gia tộc này tối thiểu nhất Cũng có thể trở thành gia tộc nhị lưu trên đại lục rồi lâu Gia chủ không biết các người, Long Cửu nhìn tất cả mọi người tụ tập trước cửa phòng của Trác Phàm không hiểu ra sao. Lâu dần Thiên buồn bã nói: "Trác quản gia tối hôm qua đã bị thương nặng, bây giờ chưa biết sinh tử." "Cái gì? Hôm qua nơi này cũng bị tập kích sao?" Tam trưởng lão không khỏi giật mình kêu lên, hắn vẫn cho là đám người của U Minh Cốc đã bị Long Quỳ cùng với Long Kiệt ngăn lại, chẳng lẽ là bọn họ chuẩn bị hai đội nhân mã lúc này long quỳ khinh thường nói trát phàm không phải rất ngông cuồng sao còn tuyên bố nói trong vòng 10 năm vượt qua 7 thế gia kết quả chỉ có mấy tên tiểu mao tặc đến người như vậy đều không sao kết quả chỉ có mấy tên tiểu mao tặc đến nhiều người như vậy đều không sao chỉ mỗi hắn bị thương đúng là vô dụng nghe vậy lạc gia cùng với lô gia hung hăng trừng mắt nhìn nàng Long Quỳ thờ ơ trợn mắt lại, đầy vẻ kinh miệt. "Tiểu Quỳ, im ngay." Long Cửu quát lên, Long Quỳ không có tình nguyện quay mặt sang chỗ khác. Long Cửu ái náy nói: "Xin lỗi, nha đầu này không có hiểu chuyện, ngươi đừng có thấy lạ, không biết tối hôm qua rốt cuộc người phương nào đột kích mà đến cả thiên quyền cảnh như ngươi cũng không có bảo vệ tốt cho kia." "Cái gì? Ta bảo vệ hắn hả?" nghe được cái lời này, lôi dân thiên không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, đắng chát lắc đầu, nói ra thật là xấu hổ. Hôm qua tại hạ vừa mới đột phá thiên quyền cảnh, còn không có năng lực bảo hộ Trác quản Gia. Từ cách nhìn của người ngoài, lôi dân thiên tu vi thiên quyền cảnh, thực lực mạnh nhất chỗ này. Có địch xâm phạm, đương nhiên hắn là bảo hộ mọi người. Chỉ có hắn hiểu rõ, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai. Có điều hôm qua người tới kia cũng là cao thủ thiên quyền có người gọi hắn là dân trưởng lão Cái gì? Lật tay thành mây U Dân Thanh hả? tam trưởng lão giật mình lẩm bẩm nói Vậy mà hắn cũng tới ngay sau đó đầy kinh dị nhìn lôi Dân Thiên nói Lôi quân đệ Ngươi thật là đáng sợ Ngươi có biết U Dân Thanh chính là trưởng lão U Minh cốc, Mấy chục năm trước đã nhập thiên quyền cảnh Người mới dựa vào thiên quyền cảnh đã có thể cản hắn một đêm đúng là tài giỏi. Lôi dân thiên đó bừng cái mặt, dội ho nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói. Ba dị trưởng lão quá khen rồi, thật ra lôi mổ, ngay cả một chiêu cũng không có đỡ nổi. Thế tại sao suốt cả đêm các ngươi có thể bình yên vô sự? long cửu sững sờ lên tiếng nói. Lôi dân thiên quay đầu nhìn về phía phòng trác phàm. Vậy còn không phải là nhờ ơn trác quản gia sao? Nếu không, tất cả mọi người chỗ này chỉ sợ khó mà giữ được tính mạng rồi. Cái gì? Người nói người ngăn cản U Dân Thành là trác phàm sao? Tất cả mọi người sửng sốt. Nhưng, nhưng hắn chỉ là tủ khí cảnh thôi. Long cửu khó tình hét lớn. Lâu Dân Thiên không có thể làm gì khác hơn ngoài việc nhún dài, cười khổ nói. Ta đương nhiên biết, thế nhưng vậy thì sao? Một câu vậy thì sao Nhất thời làm cho Long Cửu sửng người Dường như tụ khí cảnh Chiến với thiên quyền cảnh Cả một đêm là chuyện đương nhiên vậy Thế sau đó thì sao Tam trưởng lão nắm chặt Xong quyền hỏi ngươi nói là trác phàm Bằng vào thực lực tụ khí cảnh Bức lui cả U Dân Thanh Bức lui hả Lôi Dân Thiên hiện rõ cái vẻ mặt lo lắng Dường như đang nghĩ cái tình cảnh Cực kỳ khó quên tối qua các người quá xem thường tiểu tử này rồi cái gì xem thường chúng ta có chỗ nào xem thường hắn sao phỏng nhãn toàn bộ đại lục tụ khí cảnh bức lui thiên quyền cảnh có mấy ai làm nổi chứ chúng ta phỏng đoán U Dân Thanh đã bị hắn bức lui rõ là khuết đại cực hạn đối với thực lực của hắn rồi khuết đại đến mức ngay cả chính chúng ta nói còn không tin nữa nếu không phải là người tự mình nói ra miệng chúng ta không có nghĩ tới đâu ba trưởng lão liếc nhìn nhau đều nuốt một ngụm nước bọt lâu dân thiên thở dài ra một hơi thủng thức nói lão già kia chưa kịp rút lui đã bị trát phàm một chiêu diệt xác không còn sót lại một chút cặn cái gì ba vị trưởng lão kêu to lên thiên quyền cảnh bị tủ khí cảnh miễu sát. long quỳ cùng với long kiệt hoàn toàn ngây người sao có thể long cửu một lần nữa nuốt một ngụm nước bọt Đồ tài bởi vì tin tức kình đạo mà không khỏi run rẩy Người ngươi nói tối hôm qua đại động tỉnh chính là do trát vàm gây ra hắn giết trưởng lão thiên quyền cảnh của minh cóc mà chỉ chịu một chút thương tổn thôi sao lâu dân thiên gật đầu sau cao mày lắc lắc đầu ngươi ngươi có ý gì lòng cửu không khỏi khẩn trương khí thế quanh thân phát ra một cách không tự chủ làm cho bọn người của long quỳ long kiệt buộc phải lui lại. Lâu dân thiên cười khổ nói, ta nói các ngư rồi, chớ có xem thường tiểu tử kia, hắn thụ thương không phải là do giết trưởng lão U Minh Cốc, hắn giết người chỉ là bị hao hết nguyên lực, cơ thể suy nhược thôi. Làm sao có thể, hắn không có một chút tổn hại khi mà giết U Dân Thanh hả? Long Cửu đã bị một loạt tin tức khủng khiếp làm cho chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn... Đến mồm miệng, cũng đã bắt đầu lắp bắp không rõ. Nhưng, nhưng, thế, thế sao hắn lại thủ thương? Đúng lúc này, trác phàm đẩy cửa ngoài, sắc mặt trắng xám, nhìn Long cửu, tức giận hừ nói. Còn không phải là bởi vì các ngươi sao, cửu ca? Trác phàm, nhìn hắn, mọi người sợ hãi kêu lên, có kinh dị, có vui mừng, càng có vẻ bất ngờ phức tạp. Ngươi lành thương chưa? Lạc dân thường đi đến, quan tâm nói Lành, cái con khỉ Trác phàm giận dữ Hai con mắt hung tợn nhìn tất cả mọi người Lão tử đang dưỡng thương Các ngươi ở bên ngoài Liễu riếu không ngừng Lão tử còn liễu thương kiểu gì Nghe được lời này Mọi người tỏ vẻ xấu hổ Bật đặc dĩ cúi đầu thấp Chỉ có ba trưởng lão tìm lòng cát Vẫn kinh nghi bất định nhìn hắn Trác phàm thầm cười lạnh Nhìn Long Cửu, Thản Nhiên nói: "Cửu ca, ngươi muốn biết tại sao ta bị thương có đúng không? Chính là vì hắn." Nói rồi, Trác Phàm dùng tay lên, một bộ thi thể rét lạnh liền đã hiện ra trước mắt của mọi người. Tìm Long cát, ba vị trưởng lão thấy thế, được một phen sợ hãi, khó tin kêu lên: "Ngốc ưng giảng phàm." Chương 41: Bí mật về Tử Lôi Kim Nhãn. Thi thể của giảng phàm đã cứng ngắc Nhưng mà còn giữ rõ ràng Ánh mắt quảng sợ Làm cho những ai thấy thi thể của hắn Đều cảm thấy phát lạnh Rốt cuộc là người thế nào Mới có thể làm cho lão ma đầu ngang dọc Đại lục chết với tâm trạng như thế này Sao Làm sao mà có thể Ngốc ung giảng phàm lại bị chết Người nào Người nào giết long cửu cả kinh lắp bắp hỏi Trác phàm si cười nói Thi thể do ta lấy Giết hắn còn có thể là ai? Tất cả mọi người khó tin nhìn về phía Trác phàm Tuy ngay từ đầu bọn họ đã đoán được, nhưng mà họ vẫn khó mà tin được. Lão ma đầu này sẽ chết dưới tay của một tiểu quỷ tụ khí cảnh. Hắn là người có thể đào thoát khi bị tam đại trưởng lão tìm long cát, liên thủ truy kích. Ta biết cửu ca có quán thù sâu nặng với lão nhân này, mà ta lại vừa hay gặp phải cho nên thuận tiện làm thịt thôi. Các phàm cười nhạt nói: "Tử ca, ngươi sẽ không có trách ta xen vào chuyện của ngươi chứ?" "Sao? Làm sao mà lại như vậy?" Long Cửu thở hồng hộc, hai con mắt dần dần đỏ bừng tức giận nói: "Lão quỷ này, quỷ thần nhãn của ta, hại cả đời của lão phu mất hết thể diện, lão phu hận không có thể uống máu, cắn thịt, đào tổ phần nhà của hắn lên, sao lại trách quân đệ chứ?" Trác quân đệ?" đột nhiên long cửu quay người về phía trác phạm trịnh trọng ôm quyền từ nay về sau lão phù sẽ coi ngươi là người huynh đệ mà đối đãi nếu có chỗ cần cửu ca ngươi cứ việc nói đừng ngại cửu ca khách khí huynh đệ ta chỉ là tiện ra tay thôi trác Phàm cười khoát tay làm động tới vết thương đào đến nghe răng trợn mắt long cửu thấy thế dỗ dàng đến gần hỏi thăm huynh đệ đừng có động đậy." Cửu ca có tam phẩm liệu thương đan, người ăn giàu, trong vòng ba ngày nhất định sẽ khỏi hẳn. Nói rồi, Long Cửu lấy ra một cái bình nhỏ, Trác Phàm không cần nhìn, cứ thu hết đã. Nhìn Long Cửu lo lắng như thế, hai vị trưởng lão còn lại cũng đều nhìn Trác Phàm không chuyển mắt. Trong mắt đều là vẻ kinh dị, Long Quỳ quệt miệng, khó chịu như vừa phải uống một canh giấm vậy. Bọn họ dẫn độ tiêu diệt một nhóm người cô mình cóc lại lập đại công ba vị trưởng lão mừng rỡ như điên rất là tán thưởng nhưng mà so với Trác Phàm liền giết chết U Minh Cốc hai vị trưởng lão chúc công lao này của bọn họ quả thực như đơm đốm tranh quy với hạo nguyệt Quá là không có đáng nhắc đến Trác Phàm không biết dùng thủ đoạn gì Gặt được dẫn khí gì mới lấy được đầu của hai tên kia tụ khí cảnh sao có thể giết được thiên quyền cảnh Long quỳ không phục ngoát miệng lẩm bẩm nói Tam trưởng lão quay đầu lạnh lùng nhìn Long Quỳ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng với ngũ trưởng lão nhìn nhau, cả hai đều thở dài. Trác Phàm cười lạnh lẽo lớn tiếng nói, Trác Phàm ta đúng là bởi vì giận khí, cho nên mới gặp phải trưởng lão mất một tay, mới lấy được đầu quán. Nhưng mà không phải là may mắn, mà chính là đen đuổi. Nếu không phải lúc đó, bởi vì lão tử giết một tên cao thủ thiên quyền, dẫn đến nguyên lực khô kiệt. Sao lại bị giảng trưởng lão chỉ còn có một cánh tay làm cho trọng thương? Nếu là bình thường, muốn giết lão già kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tối hôm qua, dẫn khí thật sự quá kém. Không có giống như một số người mang một đám người ra ngoài. Có dẫn khí hay không cũng không có đáng kể. Về an toàn tất nhiên chẳng cần phải lo lắng. Trác phàm lắc đầu thở dài làm cho Long quỳ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Người... lôi vũ đình không nhịn được bật cười thành tiếng chuyện tối hôm qua nàng là người rõ ràng nhất trác phàm quả thật rất là lợi hại có thể tính kế đến mỗi một chiêu mỗi một thức cùng với mỗi một tâm lý biến hóa của lão đầu kia nhưng mà không có lợi hại đến mức có thể tùy thời đơn đấu với đối phương trác phàm nói như thế rõ ràng muốn cố ý nhục nhã long quỳ lão tử còn mạnh hơn người, lão tử tài giỏi hơn ngươi công lao của lão tử lớn hơn người mà lại đều là do mỗi mình lão tử tạo dựng ngươi thì sao ngươi cắn ta đi hiểu rõ cái điều này ba vị trưởng lão không khỏi mỉm cười lắc đầu bọn họ đương nhiên đều hiểu trát phàm có thể giết chết thiên quyền cảnh tất nhiên dùng thủ đoạn không có tầm thường chứ không phải như nói khoác kiểu cản người giết người phật cản giết phật nhưng mà dù vậy có thể trong vòng một đêm liên sát hai tên cường giả thiên quyền cũng đã thấy đủ để cho bọn họ kinh hãi rồi. lão cửu người ở lại đây chăm sóc cho trác huynh đệ đồng thời cho mấy trăm tên hộ vệ đóng giữ tiểu diện. ta và lão ngũ đi về truyền tin cho tổng bộ trước. long cửu vui vẻ gật đầu. long quỳ và long kiệt đều sững sợ. sau ngay cả tam trưởng lão cũng xưng hô là trác Phàm là huynh đệ. trác Phàm rất thông minh sửa tam ca ngũ ca đi thông thả. Tam trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão không khỏi lão đạo cả người. Hai người nhìn nhau đều dở khóc dở cười lắc đầu. Lão cửu nói không sai năng lực lớn nhất của tiểu tử này chính là thuận cán leo lên trên. Sau khi mà tam trưởng lão và ngũ trưởng lão rời đi Long cửu và mọi người diều trác phàm trở về phòng. Long quỳ và Long kiệt nhận lệnh chỉ huy hộ vệ đến thủ tiểu diện. Ngồi đến trên giường Các phàm thở dài một hơi, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn mọi người. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với cửu ca. Mọi người nhìn nhau, gật đầu, thức thời đi ra. Cửu ca, ta có một lễ vật cho ngươi. Lễ vật sao? Rong cửu nhíu ngoài lại, rồi không khỏi bật cười. huỳnh đệ, không phải là cửu ca xem thường ngươi, chỉ là bây giờ lạc gia, có thể xuất ra cái thứ gì đáng giá chứ. Chẳng lẽ... chủ ngươi còn có thượng cổ trận thức đồ. Nghĩ tới đây, trong mắt của Long Cửu đột nhiên tỏa rảnh sao. Trác Phàm cười lắc đầu nói, "Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi tưởng thượng cổ trận thức đồ là rau cải hay sao? Có điều cái món lễ vật này tin tưởng ngươi sẽ thích." Nói xong, Trác Phàm bắt đầu lục túi. Long Cửu khẽ cao mày, không rõ ràng cho lắm, rồi khi mà Trác Phàm mở túi ra, từ trong liền vang lên cái tiếng kêu. Một con quạ đen đã bay ra ngoài đáp lên đầu giải quán. Đây là thôn phệ quỷ nha của lão già kia. Không sai, Trác Phàm gật đầu nói, từ khi mà lão đầu kia chết, ma vật này chính là vật vô chủ, cửu ca ngươi mang nó về thuần dưỡng, tin tưởng không bao lâu sau nó sẽ trở thành linh sủng của ngươi, thủ hộ bên cạnh ngươi. Nhìn thôn phệ quỷ nha hiện ra kim đồng màu tím, lòng Cửu tất nhiên hiểu ý của hắn. Trong mắt bất giác nổi lên từng tia lệ quang Thần nhãn long cửu của hắn từ khi bị đoạt thần nhãn, liền có tiếng mà không có miếng. Sau này có con quạ này làm bạn, cũng coi là tìm về được thần nhãn. huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi đã có lòng rồi. long cửu nghẹn ngào nói, trác phàm âm thầm gật đầu nói. Cửu ca, tiểu đệ có một việc luôn không hiểu. Ngươi có thể luyện thành tử lôi kim nhãn, vì sao mà không thể luyện thêm? Quỳnh đệ, có chỗ không biết rồi. Thần nhãn của lão phu là gì duyên tế mà có, mất đi không có tìm về được. Long cửu thở dài lắc đầu, hồi tưởng lại cái chuyện trước kia. Thần nhãn này không phải là pháp môn của tìm long cát, mà là trong lúc vô tình lão phu có được khi ra ngoài. Bây giờ Long cửu đã coi trác phàm Thành người của mình, cho nên bí mật hắn chôn giấu trong đáy lòng lần thứ nhất nói ra với người khác. Quỳnh đệ. Ngươi biết tam đại hiểm địa của đại lục không? Trác Phàm lắc đầu, Long Cửu cười nói, Vậy để cửu ca nói cho ngươi biết, Trên khối đại lục này, chỗ nào cũng có thể đi, Chỉ có ba nơi tuyệt đối không nên bước vào, Vô luận thực lực của ngươi, mạnh tới cỡ nào? Nhìn ánh mắt của Long Cửu, Trác Phàm trịnh trọng gật đầu, Nhưng mà lại không để trong lòng. Tam đại hiểm địa, thứ tự chính là lạc lôi hạp, Băng Ngọc Sơn và Thiên Diêm Động. lòng Cửu chợt cười to, nhưng mà cũng không sao, dù người có muốn đi, chỉ sợ cũng không có tìm thấy, trừ phi vận khí của người quá tốt. Vì sao mà lại nói vậy?" Trác Phàm vội dặn nói, bởi vì ba cái chỗ đó đều tùy cơ xuất hiện, có lẽ hôm nay xuất hiện ở phía Đông, ngày mai chạy tới phía Tây, mà nơi chúng xuất hiện bình thường cuốn lên một trận dồi rồng, ai dính vào cũng không có trốn thoát. Người bị cuốn vào cũng thường là không có thể ra ngoài được Đó nhất định là kết giới do cao nhân bố trí Không thông trận quyết mới không tìm thấy cái cửa ra vào Các phàm thầm nghĩ rồi mới hỏi Vậy người thoát ra thế nào? Quỳnh đệ, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh Không sai, lão phu thở thiếu thời Đã trùng hợp gặp phải lạc lôi hợp. Lúc đó, lão phu đã bị dòi rồng cuốn vào ung ung kéo tới nơi nào cũng nhìn thấy tử lôi cao thủ xung quanh của lão phu cứ ai bị tử lôi đánh trúng đều biến thành tro bụi bây giờ nghĩ lại khi đó lão phu cảm thấy đổ mồ hôi lạnh thế nhưng sau khi tử lôi đánh trúng mắt của lão phu lão phu thế mà không có chuyện gì chỉ thấy ánh mắt đau đớn dị thường giống như là bị lửa thiêu vậy trác phàm gật đầu hoàn toàn hiểu đã xảy ra cái chuyện gì cửu u bí lục có ghi chép tử lôi kim nhãn của thiên đế được luyện thành từ trong ánh mắt. Dạng vật thiên hạ đều có thể bị chôn dùi bên trong đồng tử, nhưng chỉ có mắt là ngoại lệ. Lúc đó, có lẽ là do bản năng cầu sinh. long cửu tiếp tục nhớ lại nói, lão phù, sử xuất toàn lực, đánh lung tung bốn phía, dù biết rõ là uy lực của tử lôi, lại vẫn cứ muốn chống lại tử lôi. Lúc này, trong tay đột nhiên, gian lên tiếng của một người nam nhân. Người kia đọc từng đoạn khẩu quyết Ta mới mơ hồ Dẫn công theo nó Kết quả trong mắt ta Sinh ra tử lôi Sau đó Có lẽ là bởi vì luyện thành Những tử lôi kia Không còn công kích ta nữa Cuối cùng Chỉ có một mình ta sống sót Còn nhân quả đắc phúc Luyện thành tử lôi kim nhãn Chỉ là bởi vì lúc đó Trong lúc bối rối Nhớ không có rõ khẩu quyết Ngày sau Muốn luyện Đã không thể rồi Nói đến đây Long cửu thổn thức, trác phàm gật đầu, dường như đã hiểu điều gì. Lạc lôi hạp này tuyệt đối là di tích do thiên đế lưu lại. Bên trong khẳng định của công pháp tu luyện của thiên đế. Lão tử nhất định phải tìm tới đó. Có công pháp của thiên đế lại thêm cửu u bí lục của cửu u ma đế. Hai đại truyền thừa của tam đế mạnh nhất thượng cổ đã về tay Thiên hạ còn ai có thể là đối thủ của lão tử chứ? Lần này đoạt xá trọng sinh, không lỗ, không lỗ rồi. Ai có thể ngờ di tích của cao thủ đế cấp lại xuất hiện ở phàm dai. Các phàm thật là muốn cất tiếng cười to, nhưng mà thấy có lòng cửu cũng chỉ có thể cố nhịn thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.